Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôi Vinh là con trai, vốn dĩ có rất nhiều dự định trên thành phố, lại bị ông Lăng Tài bắt phải về quê kế nghiệp đến nay cũng đã chọn một năm. Thành thử ra Vinh đã sớm hình thành một cái khoảng cách lớn đối với bố mình. Vinh mở cửa đi ra hiên đứng. Trời vẫn chưa sáng rõ. Trong cái sự yên tĩnh, những cái sân gạch anh thấy rộng hẳn ra. Bóng ràn hoa in mờ mờ ở trên hiên ngay chỗ anh đứng. Vinh nhìn lên, mảnh trăng hạ tuần mờ gần hẳn một nửa và chằng nhặt quá nên anh tưởng như đang chìm vào trong cái màu trời con làn nước phủ qua. Vinh ngồi xuống bậc cửa, bên chân anh trải rác những cái đám đất vụn. Anh nhìn về phía nhà Quyên, mà tự nhiên thấy đỡ băn khoăn. Anh nung nấu cái ý định sẽ cưới Quyên về làm vợ, về ở với Quyên rồi suốt đời hai người gần nhau, yêu nhau mãi mãi. Vinh không dám nghĩ qua nữa vì câu hỏi Thế rồi sau thì làm sao? Lại ngày nọ kế tiếp ngày kia, không có đợi chờ. Hình như đang quanh quẩn ở trong trí và sẽ làm mất hẳn cái vui của anh. Vinh không dám nghĩ xa hơn, cố tưởng tượng ra cái vẻ mặt vô tư lự của Quyên và đôi môi của cô lúc nào cũng như sắp sẵn một nụ cười vậy. Một tiếng động đã làm cho anh ngẩng lên, chú ý bên kia vườn. Vinh thấy ông Lăng Tài đang đi vội vàng, như gión gién Lý không muốn cho ai biết vậy. Anh vội cúi xuống, nhìn những con kiến cho khỏi bị phát hiện là mình đã trông thấy âm ấy. Nhưng anh vẫn khó chịu vì không thể nào không nghĩ rằng bốn mình ban đêm đã trốn sang nhà cô nhân tình và phải trở về thật sớm để cho dì Hoa không biết. Vinh trở vào giờ sách đọc cho đến khi người nhà xuống mời ăn sáng. Ông Lăng Tài và dì Hoa đã ngồi ở sập bắt đầu ăn. Vinh múc súp vào bát và vừa ăn vừa cúi nghĩ về một câu chuyện gì để nói cho đỡ khó chịu. Đêm qua còn trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Dị Hoa nhìn ông Tài rồi nói tiếp: "Bố con đêm qua chắc ngủ cũng không yên." Ông Lăng vứt dâu thật nhanh luôn mấy cái, vinh lo ngại nhìn Dị, đoán chắc là bà sẽ sinh chuyện nói dai nghiến chồng như mọi lần. Anh vừa ăn vừa đợi nhưng mãi không thấy bà nói gì thêm. Anh ăn vội vàng cho xong việc và cũng không có đủ can đảm để nói con gà hôm ấy nấu không có được như. Ra ngoài, Vinh nhẹ hạt cả người. Ánh nắng đã xuống đến giữa sân, trên những tấm khăn bàn treo ở dây thép, bóng ly chai rung động. Vinh nhìn thấy mấy cái sảng cau phơi trên bể nước, những miếng cau lòng đỏ thắm như có ánh nắng, đọng lại nhắc anh tưởng lại những cái đám cưới vui vẻ và những gò má đỏ hồng của các cô dâu. Hị đi lên phố một mình dạo chơi, một cái xe máy để tựa vào gốc cây khiến cho Vinh ngừng lại. Xe của ai như xe của Bình. Vinh thì ngơ ngác. "Vinh ơi." Bình ở trong một quán nước đi ra vừa gọi vừa lấy tay vẫy. "Vào đây." Vinh nhìn hai ông quần tây vàng lấm bồn của bạn và tự nhiên thấy vui vẻ. "Sao chịu khó thế, đừng lầy lội mà cũng mày mò lên được. Mày định đi đâu vậy?" Bình kéo Vinh vào ngồi ở hàng ghế. Thì mày cứ vào đây đã, không gì bằng đi chụp cây số rồi tới nơi được uống một bát nước chè tươi nóng và ăn một bát bún riêu, bốc hơi lên nghi ngút thì còn gì bằng. Bình quay mặt vào bên trong gọi, "Cô cho cháu thêm một bát nữa, nhớ riêu cho thật nóng, như mọi lần và cho nhiều ớt, thật nhiều ớt cay vào, trời lạnh quá." Vĩnh ngắm nghía bạn một hồi lâu rồi nói, "Mày hình như không biết buồn là cái gì nhỉ?" Bình đáp, "Vì tao đã nhất định thế rồi." Bây giờ ăn đã. Vinh nhìn những người qua lại, ngần ngừ. Lúc nãy tao đã ăn rồi. Ăn gì? Ăn súp gà, nhưng không ngon lắm. Vinh nhớ lại cái vẻ mặt của bà dì ghẻ. Bịt nói. Bún riêu nóng chắc ngon hơn chứ. Ý thế. Thế thì ăn nữa. Cứ ngon là ăn. Còn ngoài ra là hảo hiền cả. Cô chủ quán vừa đặt bát bún xuống dưới trước mặt của Vinh. Hơi khói nghi ngút đã khiến cho dạ dày của anh lập tức cồn cào. À, mà mày nghe gì chưa? Vinh gắp thêm tỏi vào bát, vừa ăn vừa hỏi. Chuyện gì? Cái xác của ông Sáu ấy, không thấy đâu nữa rồi. Vinh lấy giấy long miệng, với tay tìm quen tăm. Ừ, sao lại có chuyện đó? Không biết, sáng nay người ta phát hiện đống mả của ông Sáu bị sới tung lên. Quan tài bên trong thì vỡ nát cả, cái xác cũng biến mất luôn. Vinh đột nhiên nhớ lại chuyện Quyên nói ngày hôm qua, rằng cô đã thấy ông Sáu bò vào nhà. Anh tự nhiên thấy lạnh gái. Ờ, lạ lủng thế. Vậy mọi người có biết ai làm không? Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net